lời kinh trong lòng bàn tay mười sáu những việc xấu ác dễ làm nhưng chẳng đem lại lợi ích gì còn những việc thiện mang lại nhiều lợi ích nhưng luôn rất khó làm rất khó tha thứ rất khó bỏ qua những điều đã làm mình tổn thương nên từ muôn đời nay con người dễ dàng nuôi dưỡng những vết thương trong lòng âm ỉ đ a u trách ai rất khó đem tình thương ra để thương lượng với cuộc sống rất khó khi muốn đem tình thương ra lấp đầy những nông sâu trong lòng người nên người đời dễ dàng gom góp thêm nhiều nghiệp chướng làm khổ mình ngày mai giận ai rất khó tĩnh lặng khi nhân gian luôn đầy những bộn bề nên người đời rất dễ đánh mất những tháng ngày bình yên lỗi của ai rất khó đi ngược lại dòng người tấp nập rất khó bước qua những định kiến của số đông rất khó đứng yên trước những xô đẩy của nhiều người nên con người dễ lạc giữa những đám đông và mất hút trong đó tại ai rất khó để mở lòng ra khi đã bị tổn thương nên con người dễ dàng cô độc do ai khi hiện tại đã quyết tâm đối mặt với những khó khăn thì ngày mai phần còn lại sẽ là nhiều điều đơn giản khi hiện tại chỉ chọn những điều đơn giản thì ngày mai phần còn lại sẽ nhiều những khó khăn chỉ là vậy thôi lời kinh trong lòng bàn tay mười bảy là niềm vui rất lớn là hạnh phúc rất lớn khi sống bình thản không hận thù giữa những con người ngày ngày đau khổ vì hận thù có lẽ ai cũng từng hỏi tại sao bình yên luôn chừa tôi ra bình yên như chiếc bóng chiếc bóng của lòng can đảm và bao dung từ chính bản thân mỗi người can đảm để bình thản đối mặt với những bất an của hiện tại bao dung để không ghét người tạo nên n g h i ệ p chướng cho ngày mai can đảm để bình thản đối mặt với bão dông từ bên ngoài bao dung để bình thản đối mặt với những cơn bão cuộn lên từ chính trong lòng mình lòng can đảm càng lớn lòng bao dung càng lớn chiếc bóng bình yên cũng theo đó mà lớn hơn bất an chẳng qua cũng do lòng can đảm và bao dung chưa đủ lớn để che chở cho cuộc đời mình như m á i nhà dột như d á c h nhà thưa bình yên như khúc sông sâu có lòng sông nào mà b ă n g phẳng có cuộc đời nào không trắc trở có ai chưa từng d ấ p phải nỗi buồn rồi ngã đổ khúc sông sâu nước nhiều x o n g cất hết những trắc trở vào sâu trong lòng rồi bình yên có người biết cách cất hết những trắc trở vào thật sâu trong lòng rồi bình yên lặng nghe nhân gian trở mình vậy thôi lời kinh trong lòng bàn tay mười tám nếu chỉ thấy lỗi của người tâm rất dễ nóng giận tâm sẽ luôn bất an khi không cố thấy lỗi của người nữa tâm mới được tĩnh lặng khi chỉ thấy lỗi của người là lòng mình đang hẹp lắm chỉ đủ chỗ chứa những lỗi lầm của người rồi thôi không còn chỗ để chứa những điều hay của họ một ngày thiếu lòng từ bi tâm người mỏng nhẹ như chiếc lá ngoài kia trời lại nổi gió to để một phen t r a o đảo rách nát chiếc lá nhỏ chẳng đủ gói hết nỗi buồn chiếc lá nhỏ chẳng đủ rộng để cất được một nụ cười bình yên đôi tay lạnh không phải do nhiều lần mở ra để chia hơi ấm cho người mà do bởi những lần cố nắm chặt lại không muốn chia sẻ hơi ấm cho ai đôi tay lạnh trái tim lạnh đôi mắt buồn chúng ta chỉ thật sự mất đi những gì cố giữ lấy cho riêng mình không ai trở nên nghèo cùng bởi những lần mở lòng cho đi khi chưa từng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt từ bi thì không thể nào nhìn thấy được bình yên lũ i KÌNH TRONG LÒNG BÀNG TAY l chim khi thoát khỏi lưới văn g phần nhiều chỉ quanh quẩn rồi trở lại khu rừng cũ nơi từng có người gian lưới b ắ t chúng người đời phần nhiều cũng như vậy vừa tạm thoát khỏi được khổ đau một lát người ta lại quay trở về nơi đã làm mình khổ đau vừa thoát khỏi tổn thương lại quay trở về nơi đã làm tổn thương mình dòng luân hồi của kiếp người là câu chuyện của đôi chân không đi khỏi nơi đã làm mình khổ bước đi rồi quay về là câu chuyện của đôi tay không buông bỏ được nỗi đau buông xuống rồi cầm lên là câu chuyện của những trái tim cố xóa đi giết lại một nỗi buồn là câu chuyện của những con người không nơi nương náo đi mãi trong sương lạnh hết ngày lại đêm phải gánh chịu khổ đau lần thứ hai ở cùng một nơi có nói gì đi nữa thì cũng là một sự chọn lựa của mình lời kinh trong lòng bàn tay 20 trong những đường cày đường cày vào mùa thu là tốt nhất trong các dấu chân dấu chân voi là to nhất trong các loại suy nghĩ suy nghĩ về vô thường là có giá trị nhất Đường được đã để đất. Đường đứt chưa nhiều nhất, những giống nảy gần vẫn còn non, giống vòng luân cày cỏ cũ cỏ mọc có cày cắt của cỏ vào và vào vùi loại mùa mùa mầm mới mùa thu hạt từ hết, hạt thu khi hồi lũ lại dại dại. bỏ suy nghĩ về vô thường cũng như vậy như đường c à y mùa thu cắt đứt nỗi đau mà loài người từ muôn đời nay đi mãi không hết người ỗ nỗi nỗi i nhiều và bền bỉ như cỏ dại. Người đời, ai cũng nói sợ khổ đau, nhưng lại luôn động niệm khi đối diện với mọi chuyện, rồi tạo nghiệp nhân mới, mới nối đau đau, động để đau đau đến, vừa qua, nỗi đau mới vừa kịp đến, nối nhau. luôn chuyện, bền như cũng nhưng nhân này n khổ và bỉ cỏ tạo sợ kịp đời thường đem tâm tật đố hơn thua cất vào lòng mình khi đối diện với những điều chưa có đem tâm tham cất vào lòng khi đối diện với những điều đang có đem tâm sân si cất vào lòng khi đối diện với những thứ vừa mất tất cả những tâm niệm đó là hạt giống làm nên một vòng tròn bất an nếu cho rằng những suy nghĩ về vô thường là không quan trọng chúng ta thử một lần cố đuổi theo và giữ lại những điều hư ảo mong manh để thấy giá trị của một lần suy nghĩ vô thường mà dừng lại có kẻ vì những điều phù phiếm vô thường mà đến với người có kẻ cũng chỉ vì những điều phù phiếm vô thường mà bỏ người đi cuối cùng đánh mất đi một thứ kỳ diệu của thế giới con người nụ cười bình thản ngay cả khi trong tay không có bất kỳ điều gì Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn tay 21. Sống cả trăm năm Tây trăm cả mà chưa từng nỗ lực hết mình chẳng bằng sống một ngày mà nỗ lực cho hết mình có những bế tắc của cả kiếp người chỉ nhờ một ngày nỗ lực hết mình mà được hóa giải như một lần dồn hết sức lực bơi khỏi h o à n đảo mà bao người cả đời chỉ quanh quẩn ở đó có những âm u cả trăm năm nhờ một ngày nỗ lực hết mình mà sáng tỏ như một lần dồn hết sức lực mở bung cánh cửa trong ngôi nhà đã khép kín cửa cả trăm năm có những nặng nề của cả kiếp người chỉ nhờ một lần nỗ lực hết mình mà nhấc lên đ ư ờ n khỏi vai rồi đặt xuống có những vết thương dai dẳng nhờ một ngày đủ mạnh mẽ để tha thứ mà khép miệng khi sống cả trăm năm mà chưa từng nỗ lực hết mình cho một điều gì có ý nghĩa là ta đã phá nát trăm năm đời mình bởi những điều vô nghĩa lời kinh trong lòng bàn tay hai mươi hai một ngôi nhà được che lập cẩn thận sẽ không bị gió mưa len vào cũng như vậy một người khéo giữ lòng mình che chắn cẩn thận khỏi điều xấu ác sẽ không bị những bất an len vào nhiều người cả đời mãi đi tìm kiếm cho mình một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn à hơn tìm một mái h i ê n mưa một dòng suối vắng một cảnh chùa xưa rồi quên mất góc tĩnh lặng thật sự cho mình giữa thế gian vô thường này chính là tâm mình khi được che chắn cẩn thận người đời thường đổ cốc nước đục trong tay đi rồi chạy phải ngược xuôi khắp cuộc đời gió bụi này tìm một cốc nước trong tìm cả đời không thấy đâu hay chỉ cần để yên một lát trong tay đã có được một cốc nước trong đâu biết ngược xuôi phiêu b ạ c cả một đời không bằng một phút tĩnh lặng chỉ cần lòng tĩnh lặng là đã có thể lắng hết bụi bặm xuống trả hết bất an về với gió mưa và nghĩ ở tại nơi đó trở thành một góc tĩnh lặng một ngôi nhà nhỏ cho mình được che lập cẩn thận giữa cuộc đời gió mưa phía sau mỗi vết sẹo lành đều có một câu chuyện đớn đau của nó và phía sau sự tĩnh lặng bền vững của một người cũng có một câu chuyện bảo v ô n g của nó nhưng đã lặn g rồi Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây hai mươi ba người nông nổi c ộ t đời mình vào những thứ phù phim sẽ dễ d à n g mở tay ra bung ô b ỏ những điều thiện rồi c h ọ n lấy những điều bất thiện cầm lên để sống d o không biết l o sợ cho ngày mai phải n h ậ n lại những đ ắ n g c a y từ các h s ố n g đó nên ngày ngày v ẫ n l à m những việc t ự wee h o ạ i c u ộ c đời mình đôi khi điều làm người đời cảm thấy khó khăn nhất chỉ là việc mở tay ra đặt xuống những điều làm tâm họ nặng trĩu để được nhẹ nhàng có lẽ ai cũng từng như vậy tại sao chúng ta vẫn thường chọn những nỗi buồn để giữ lại trong khi chung quanh vẫn còn rất nhiều niềm vui tại sao chúng ta vẫn thường cố phá hủy những điều mà mình không thể làm ra được tại sao chúng ta vẫn thường phung phí những thứ mà ngày mai không thể tìm lại được nữa đừng chỉ ngồi một chỗ chờ bình yên đến hãy hành động để nó đến được với mình đôi khi chỉ cần một lần nỗ lực hết mình trong hiện tại là đã có thể đi qua hết tất cả những thất bại của ngày hôm qua và chỉ cần một lần dốc hết lòng từ bi để mở tay ra là đã có thể đặt xuống được tất cả những nặng trĩu đã đeo đẳng trong lòng, Lời kinh trong lòng bàn tay, 24. tất cả hạnh phúc đều bắt đầu từ mong muốn người khác cùng hạnh phúc với mình tất cả những khổ đau đều bắt đầu từ mong muốn chỉ mỗi bản thân mình được hạnh phúc đây là câu nói của tịch thiên Này người, hãy đến đây ngồi xuống đây đừng ngại chia với tôi một tiếng cười chia với tôi một m ẫ u hạnh phúc chia với tôi một mảnh bình yên lấy tiếng cười nối vào tiếng cười tiếng cười v a n g lâu hơn lấy hạnh phúc chồng lên hạnh phúc hạnh phúc dày thêm lấy bình yên nối vào bình yên bình yên rộng hơn đó là cách giữ lấy hạnh phúc qua được trăm năm Này! tránh xa ra tiếng cười này là của tôi hạnh phúc này là của tôi bình yên này là của riêng tôi lấy tiếng thở dài nối vào tiếng cười lấy tổn thương đẻ lên hạnh phúc lấy bảo dông về lấy bình yên đó là cách đánh rơi hạnh phúc chỉ trong một ngày một ngọn nến cố c h á y hết mình cũng không giữ lại được ngọn lửa quá một ngày nhưng nếu chia được ngọn lửa cho một ngọn nến khác sẽ giữ lại được ngọn lửa lâu hơn cuộc đời của nó có lẽ ai cũng từng đọc những trang sách xưa rồi thấy lòng mình bình yên bởi tấm lòng người xưa an quá giọng n ó i hiền quá ánh mắt nhìn cuộc đời ấm quá đọc từng trang cổ thư như được ngồi nghe người xưa kể chuyện những câu chuyện bình yên như được nắm tay người xưa đi qua hết những ngày rất dài có bao giờ người cũng muốn đưa tay mình cho người trăm năm sau Lời kinh trong lòng bàn tay 25. từ muôn đời nay nhân gian luôn mênh mông như biển rộng tâm niệm sân si trong tâm sẽ làm ra quanh mình những đợt sống dữ tâm niệm từ bi sẽ làm ra cho mình một con thuyền người nhân từ nương vào chiếc thuyền từ bi của chính mình mà bình yên đi qua cuộc đời như biển rộng một nụ cười từ bi thật hiền đủ sức thay đổi cả thế giới người tin không thật ra nụ cười hiền chưa bao giờ đủ sức thay đổi thế giới ngoài kia nhưng nó hoàn toàn có thể thay đổi cả thế giới trong mắt của mình vì khi trong mắt có niềm vui sẽ thấy cuộc đời rất hiền khi trong đôi tay có sự lắng nghe sẽ nghe thấy cuộc đời rất tĩnh lặng khi trong lòng có tình người sẽ thấy cuộc đời rất ấm khi trong tâm có phật sẽ thấy cuộc đời rất từ bi cũng cuộc đời mênh mông đó cũng những năm tháng chóng phai đó nhưng với một kẻ có trong lòng tâm từ bi sẽ tạo ra được cho mình những ngày bình yên rất đẹp nếu có điều gì còn đẹp hơn những ngày bình yên đó nhất định chỉ có thể là ánh mắt thật ấm là nụ cười thật hiền của người đã cùng với họ làm ra những ngày bình yên Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây 26 giữa c ư không làm gì có dấu vết giữa những người không làm chủ được tâm mình để mặc cho phù phiếm cuốn đi làm gì có trái tim tĩnh lặng trong pheo như c h ọ t nước đầu nguồn người đời ai cũng nói cần hạnh phúc bền vững nhưng đôi chân lại đi mãi về phía phù hoa giữa chốn phù hoa mong manh vô thường làm gì có hạnh phúc bền vững để tìm ai cũng từng loay hoay tự hỏi những gì thật sự quan trọng nhất trong cuộc đời này và sau đó đi tìm câu trả lời cho mình diện mạo cuộc đời của mỗi người được kê dẫn nên từ chính những câu trả lời đó chúng ta đi về phía mà mình nghĩ là quan trọng và nghiêng về phía mà mình cho là nặng hơn chỉ là có những điều ngày xưa nghĩ là quan trọng hiện tại lại thấy không đáng giá một xu có những thứ ngày trước n g h ĩ là nặng lắm hiện tại lại nhẹ như v ệ t nắng trên tay hạnh phúc từ những điều hư giả cũng giống như chiếc bóng nó vẫn có đấy còn đấy trong một ngày đầy nắng nhưng sẽ biến mất nhanh chóng không để lại dấu vết gì khi đi qua những ngày tối tâm một nụ cười hư giả có thể đánh lừa được đám đông nhưng không thể đánh lừa được bản thân mình và không thể xóa được những âu lo đang hiện hữu trong lòng tại sao lại chọn những điều hư ảo những điều thư g i ả luôn rất dễ tìm và cũng rất dễ mất những điều bền vững luôn rất khó tìm và cũng rất khó mất đi người chọn điều gì để gây dựng nên cuộc đời mình Lời Lòng Kinh Trong Bàn Tây 27 đừng sống cuộc đời nông nổi đừng mãi điên đảo q u a y cuồng giữa những phù q u a vì chỉ khi sâu sắc và tĩnh lặng người ta mới có thể có được hạnh phúc bền vững và bình yên thật ra người đời nông nổi cũng để tìm cho mình hạnh phúc mãi q u a y cuồng giữa những phù q u a cũng để kiếm cho mình bình yên có những con đường phải đi đến hết mới biết mình đi lạc có những niềm vui phải khi g i ra mới biết bên trong được gói ghém từ thật nhiều nỗi buồn có những hạnh phúc chỉ vui được một lát rồi buồn mãi có những bình yên đến khi rạn nứt mới biết chỉ như lớp băng mỏng manh xưa nay đã từng có người nào gom góp thật nhiều nông nỗi bất thiện mà đổi được cho mình một ngày bình yên Lời Kinh trong lòng bàn tay, 28. nhặt những đoá hoa rải đầy trên chiếc mâm gỗ đem chiếc mâm đặt nơi đất trống gió từ bốn phương thổi đến những đoá hoa sẽ bị thổi tung phun vải khắp nơi nhưng nếu đem những đoá hoa đó kết lại với nhau bằng một sợi chỉ nhỏ cũng để lên chiếc m ầ m gỗ đó cũng đặt nơi đất trống nhưng gió từ bốn phương không còn thổi tung những đoá hoa vung p ả i khắp nơi được nữa mỗi đoá hoa là mỗi việc làm thiện chúng ta làm mỗi ngày một ánh mắt hiền một đôi tay ấm một suy nghĩ thiện một lời nói chân thành một lần tĩnh tâm lắng nghe tất cả như một đoá hoa thơm và cuộc sống ngoài kia từ muôn đời nay chưa bao giờ ngừng nổi gió giông để những điều thiện những đoá hoa thơm ra sức gom góp được bị thổi tung tán khắp nơi không nhặt lại được nữa cố gom nhặt lại cũng chẳng còn được như ngày xưa bẩn rồi rách nát rồi sợ chỉ để giữ những điều thiện không bị tung tán giữa b ã o lốc cuộc đời chính là từ tâm khi người biết thương lấy ngày mai của mình mà can đảm không cho phép mình ngã đổ chúng ta không ngăn được cuộc đời nổi gió nhưng chúng ta có thể đem từ tâm của mình nối lại thành sợi chỉ dài để giữ những điều thiện không bị dòng gió cuộc đời cuốn đi Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây dù giữa phố thị xôn xao hay giữa núi rừng tĩnh lặng giữa cao nguyên bạc ngàn hay nơi hải đảo xa xôi bất kỳ nơi nào có kẻ mang trong mình trái tim tinh khiết như đó a sen sinh sống ở đó luôn đầy những cảnh tượng bình yên rồi ai cũng có đôi lần t h ậ t lòng chỉ còn muốn những buổi s n g mai bình yên như cỏ dại không muốn làm tổn thương đến người nào nữa bước chân nhẹ bàn tay ấm ánh mắt hiền trái tim bình yên nhưng ai cũng có những ngày phải gói ghém ước mơ bình yên đó lại cất thật sâu vào trong lòng để đi qua phố chợ xôn u s a o như lũ cỏ dại cuối mùa không chịu nổi khắc nghiệt từ cuộc sống mà gục xuống vùi những hạt giống vào đất chờ mưa có người đánh rơi mất ước mơ trong trẻo ngày xưa của mình thành người phố chợ đua tranh như người đi trong sương nghe dai lạnh giật mình ướt áo áo ướt lúc nào không hay thành người đua tranh lúc nào chẳng biết nên đôi khi người chúng ta nhớ nhất lại là chính mình trong trẻo của ngày xưa ngày còn chưa đi qua phố chợ nhưng luôn có người đi qua cuộc sống như cơn mưa đủ sức thuyết phục được những hạt giống đã khô dùi sâu trong mớ ngổn ngang đua tranh thức dậy nảy mầm có người đủ sức thuyết phục được người khá tin rằng dù tâm hồn rách nát thế nào họ vẫn có thể là một người t ự tế dù có quay cuồng trong bao nhiêu giông gió một ngày lòng họ cũng có thể dừng lại mà bình yên có người mà ánh mắt nụ cười của họ đủ sức thuyết phục chúng ta bỏ qua những đua tranh để lại hiền như một đó a sen và trong trẻo như giọt nước nơi đầu nguồn có bình yên đủ vững chãi để cho những bình yên khác tựa vào lớn lên